vật ấy vừa xuất hiện nhất thời tạo nên một trận đại loạn trên bầu trời vốn những người nơi đây đã có ý muốn bắt tay giảng hòa lập tức hóa thành mấy đạo quang hồng bay vụt tới đạo hào quang ngũ sắc kia nhưng đường nửa đường thì những đạo đụng quang này đột nhiên đang vào một chỗ ai cũng không thể tiến lên một bước nào nữa trong lúc nhất thời quang mang bắn ra ma khí loạn vũ trên độ kịch liệt vượt xa lúc trước mấy lần bà hào quang ngũ sắc kia vẫn lơ lửng phía trên động khẩu không hề nhúc nhích dường như chỉ cần đưa tay ra là lấy được tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng Một viên thuốc lớn chừng một tấc đang chậm rãi chuyển động ở giữa vòng hào quang. Mỗi khi chuyển động một vòng thì hào quang lại thu vào lóe ra một cái, giống như là nó có tính mạng. Làm cho đám người chín tà kia nhìn thấy mà trong lòng nóng như lửa đốt. Đám người ô sủ và huyền cốt dường như ngay dại ra, nhìn trận chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Ngu Sủng, nhìn cái gì vậy? Cô, Cô không mau thu lấy bổ thiên đan! Trong tai của ô sủ đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của cực âm sư tổ. Ô Sủ nghe những lời này, nhất thời giật mình tỉnh ngộ, vội vàng hóa thành một đoạn hắc khí nhằm thẳng vào đạo hào quan ngủ sát kia mà chạy đến. Ngay lúc này, Thiêu Huyên Cốt cũng ra tay. Bất quá lần này hắn không phải nhắm đến bổ Thiên Đan mà lại hai tay nhón lên, hai quái xà màu xanh bay từ trong tay áo ra, nhắm thẳng vào soi lưng của ô Sủ mà đánh tới. Ô Sủ cũng vô cùng cảnh giác, mặc dù quái xà màu xanh kia vô thanh vô tức công kích tới, nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Nhất thời hắn không tiếp tục bay về phía trước nữa, kinh sợ chuyển thân hình vội vàng đón đỡ. Người tìm chết dám tập kích ta! Ô sủ không thể áp chế được lửa giận trong lòng Huyền âm ma khí gào thét tảng ra bốn phía Hướng đến huyền cốt mà vây lấy Há <cười> Huyền cốt cười lạnh vài tiếng Cũng không hề lên tiếng đồng thời biến ảo ra quỷ khí màu xanh âm trầm phóng tới đón Mạnh hầu tử Còn cháu của ngươi đang làm cái gì vậy Cực âm sư tổ thấy được một màn ô sủ bị cản trở kia Không nhìn được tức giận quát hỏi mạnh hầu tử Làm gì Đương nhiên là ngăn cản người đoạt lấy bổ thiên đan rồi Chẳng là ngươi cho rằng, đều là ngươi trong ma đạo thì bổn đại gia sẽ đem bổ thiên đàng trao cho ngươi sao hả? Manh Hồ Tử vừa biến ảo ra một bàn tay vàng thật lớn công kích vạn thiên minh, vừa ha hả cười nói Ngươi Cực âm sư tổ bị những lời này làm cho mặt mày trắng bệt ra Manh Hồ Tử nói như vậy không thể nghi ngờ chính là tuyên bố giải thể việc liên thủ với đám người ma đạo Bổ thiên đàng nếu ai có năng lực thì đều có thể tranh đoạt Bất quá chuyện này cũng chỉ là chuyện phát sinh sớm hay muộn mà thôi hư thiên đỉnh không có lấy được chỉ có một viên bổ thiên đan hiện thế tự nhiên mọi người đều muốn đoạt đến tay không chỉ nói đến người bên ma đạo mà ba người bên chính đạo ở đối diện lúc này đều có tâm tư riêng cực âm tổ sư cùng anh hồ tử đấu võ mồm rõ ràng là lãng phí thời gian trong lòng hắn đã quyết định cố tình để cho thiên đô yêu thi biến ảo đi ra ngoài đoạt lấy bổ thiên đan kia nhưng công pháp của lão giả gầy ốm đối diện cũng vô cùng quỷ dị chỉ cần bên này thả ra một yêu thi thì đối phương dường như đã biết trước lập tức quấn lấy căn bản không cách nào thoát thân ra được điều này khiến cho hắn đối với lão giả gầy ốm và manh hồ tử thống hận mà nghiến răng kềng kẹt. Kỳ thực không riêng gì một mình cực âm tổ sư, tình hình của mọi người còn lại đều giống như nhau. Một bên trăm phương nghìn kế cuốn lấy đối thủ, một bên vắt óc suy nghĩ phương pháp khác đoạt lấy bảo vật. Nhưng đáng tiếc là những người nơi đây đều là những kẻ vô cùng xảo quyệt, ai cũng không có cách nào đoạt được như mong muốn. Dù sao thì cuốn lấy đối phương so với thoát khỏi đối thủ thì đơn giản hơn nhiều. Trong khi các tu sĩ ngư anh kỳ hỗn chiến trên bầu trời. Không ai chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Hàng Lập vốn đang đứng trước vòng bảo vệ. Vừa rồi bị trưởng lão của Tinh cung một kiếm xuyên tim mà không chết, điều này khiến cho chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì hắn chính là vừa chân thật đón nhận một công kích pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng chờ hắn hồi phục lại tinh thần hướng đến trước ngực nhìn lại mới phát hiện là do hoàng Lân giáp của manh hộ tử cứu. Quần áo bên ngoài sớm đã tiêu biến quá nữa, chỉ còn bên trong là ngân quang lập loè, vị trí bảo giáp bị trúng kiếm lõm vào một chút. Nhìn đến đây thì Hàn Lập âm thầm cảm thấy may mắn may mà hắn biết được ở hư thiên điện này nguy hiểm vô cùng, sau khi dùng thần thức kiểm tra qua cái bảo giáp này không có điều gì bất ổn liền mặc vào. hiện tại quả nhiên đã cứu được cái mạng nhỏ của hắn. bất quá hàng Lập lại rõ ràng một điều, công thần lớn nhất đón đỡ cái bạch hồng công kích kia chính là phiến ngọc như ý hai màu hồng hoàng này. ngay khi hắn miễn cưỡng huy động ngọc như ý đón đỡ công kích, thì hắn mơ hồ nhìn thấy từ bên trong ngọc như ý lộ ra một bàn chân sói màu bạc, chính nó đã đón nhận quá nửa uy lực của đạo công kích bạch hồng kia. nếu không, cho dù là hoàng lân giáp phong ngự mặc dù kính người. Nhưng cũng không có khả năng đón đỡ một công kích này mà bình yên vô sự được Đến lúc đó cho dù là hắn không bị xuyên thủng thì thân thể cũng bị thương nặng Hàng Lập muốn cẩn thận nghiên cứu công hiệu chân chính của Ngọc như ý Nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt Không thể làm gì hơn là phải thu vào bên trong túi trữ vật Lúc này hắn mới cảm nhận được sự đau nhức ở trên hổ khẩu Hàng Lập nghiến răng một cái, bạch quang chật lóe lên trên hai tay Lấy mắt thường cũng có thể thấy được vết thương đang bắt đầu khép lại đồng thời hắn cảnh giác nhìn lên trận chiến trên bầu trời và thi thể huyết ngọc tri thù bị chết thảm kia trong mắt hàng lập chợt lóe lên sự thương cảm và âm trầm đột nhiên hai hàng lông mày nhít động khuôn mặt lộ ra vẻ kiên quyết hắn đi dọc theo đài cao muốn yên lặng bay xa ra khỏi chỗ này dựa vào trí nhớ kinh người của mình hàng lập tin tưởng chỉ cần cơ quan khôi lỗi không có phóng nhanh ra như trước hắn hoàn toàn có thể dựa theo đường cũ mạo hiểm quay lại tầng một điều này so với phải đứng ở tại chỗ này bị các lão quái nguyên anh kỳ này hí lộng vẫn tốt hơn nhiều dù sao huyết ngọc tri thù hắn xuất ra đã chết thảm giá trị lợi dụng hoàn toàn biến mất hắn đã không còn bùa hộ thân cũng không thể đem cái mạng nhỏ ký thác lên sự cao thượng của đối phương được tính mạng của mình phải là do chính mình nắm giữ là tốt nhất huấn hộ tại hư thiên đỉnh cũng không có lấy ra thành công mấy lão quỷ này cuối cùng cũng không có được bổ thiên đan nhất định sẽ lửa giận tức cả bụng tám chín phần mười sẽ đem hắn ra trút giận nghĩ như vậy động tác của hoàng lập lại càng bí ẩn không một tiếng động bay đi Nhưng vừa mới bay ra xa hơn 10 trượng, chuẩn bị không để ý đến hết thảy mà bắt đầu gia tốc thì bên tai lại vang lên thanh âm của một người. Hàng Lộc, người muốn đi đâu vậy?" Thanh âm của Huyền Cốt không lớn, rất bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng cũng đủ để cho đám người của Cực Âm sư tổ trên bầu trời nghe rất rõ. Nhất thời đám người Cực Âm sư tổ, manh Hồ Tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân hình của Hàng Lập bị kìm hãm lại không khỏi đứng im tại chỗ. Huyền Cốt thì không có nói tới, nhưng Hàng Lập đã chứng kiến qua tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay, cũng không có chút tự tin nào có thể tránh thoát một kích toàn lực của mấy lão quái vật này dù sao để phá vỡ màn hào quang ở lối vào cũng cần có một chút thời gian nhiều đó thôi cũng đủ cho cực âm diệt hắn mấy lần rồi nhìn thềm đá có thể thấy được mơ hồ ở phía xa xa kia hằng lập cười khổ một tiếng không thể làm gì khác hơn là phải quay trở về chỗ cũ Thế như vậy huyền cốt vẫn dùng thần thức giám sát hằng lập trên khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh hắn đối phó với âu sủi rõ ràng là rất dễ dàng nhưng cũng không thoát khỏi người này để đoạt lấy bộ thiên đan không biết là có chủ ý của quỷ gì điều này khiến cho hằng lập một lần nữa quay trở lại hung hăng nhìn hắn một cái trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, manh hồ tử, ngươi mà còn không để cho bổn môn chủ rời khỏi thì đừng trách ta dùng thiên la chân lôi. Vạn Thiên Minh thấy Hạo Quan ngủ sắc cách đó không xa, nhưng chỉ cần vừa muốn phóng qua là bị man hồ tử dùng bàn tay vàng to lớn kia hung hăng đánh bay ngược trở lại. Liên tiếp nhiều lần như vậy không thể bay đến mà phải lùi về phía sau, hắn rút cuộc thẹn quá hóa giận bắt đầu uy hiếp. Thiên la chân lôi à Cực âm về thanh dịch sợi cho ấy nhưng bổn đại gia cũng muốn xem thử nó lợi hại như thế nào chỉ sợ đào hủ không nở để cho tại hạ mở rộng tầm mắt thôi. Manh hồ tử nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó cười lạnh nói: hiện nhiên không tin đối phương lại dùng đến bảo vật này. Tốt tốt là do Manh hồ tử người bức mẫu môn chủ cho người thấy qua sự lợi hại của thiên la chân lôi đây. Vạn thiên minh sắc mặt xanh mét dường như đã bốc hỏa, dùng ánh mắt tham lam nhìn đạo hào quang ngủ quang kia một cái rồi sau đó hung dữ nghiến răng nói. Tiếp theo hắn không hề chần chờ vỗ lên thiên linh cái, kết quả một trận âm thanh vang lên. Một mảnh tử quang từ trên đỉnh đầu hắn thấu phát ra, sau đó một hình trẻ con trừng trừng quản hai tấc xuất hiện trên đỉnh đầu chừng ba thước. Đứa trẻ này cả người trắng nõn, được tử quang quấn quanh, càng ngạc nhiên hơn là tướng mạo và dung nhan của nó giống hệt vạn thiên minh. Trong tay đứa trẻ đó cầm một viên châu màu tím trong suốt ôn nhuận. "Nguyên anh xuất khiếu, Dạ Thiên Minh, ngươi thực sự muốn là thần hồn câu diệt." Mạnh Hồn tử vốn thần sắc đang không quan tâm nhất thời đại biến, đôi mắt phóng ra tinh quang âm u. "Nếu như không đoạt được bổ thiên đan, Đại hạn của bản thân đồng dạng cũng đến Chết sớm một chút và chết trễ một chút Thì có gì khác nhau Nhiều lắm là mắt đạo hủ giúp cho tài hạ tội nguyện vậy Một âm thanh hàm hồ Từ phía đối diện truyền đến Người nói chuyện chính là đứa trẻ được bọc trong tử quan kia Nhưng chỉ mấy lời như vậy đã khiến cho nó Phải thở dốc, dường như là phải cố hết sức Mà thân thể của vạn thiên minh Ngay lúc đứa trẻ con kia hiện ra đã sớm nhắm Hai mắt không hề nhúc nhích Giống như là người không hề biết gì <cười> Tài giúp hả? người nghĩ thốt đẹp vậy sao? người không sợ ta đem nguyên anh của người liền há ha? hay sao hả? ngay cả luân hồi cũng không có. mảnh hồi tử nhìn chăm chăm vào nguyên anh của bạn thiên minh lạnh lùng nói: các hạ nếu có thần thông bậc này, tính mệnh của tài hạ chắc phải đã nằm trong tay của đạo hữu rồi sao? bất quá mà đạo hữu nên tự đánh giá lại đi, có thể tiếp được chân lôi của bổn môn chủ đệ nói tiếp. sau khi đứa trẻ hàm hồ nói xong, liền cầm trong một trong hai quả lôi hoàng trong lòng bàn tay ném ra vật ấy vừa rời khỏi lòng bàn tay của đứa trẻ liền lập tức nổ tung ra hóa thành một đạo ánh sáng tử sắc lớn như bánh xe khi thấy hung hăng hướng đến manh hồ tử mà bay đến hai hàng chân mày của manh hồ tử thẳng đứng lên lộ ra vẻ mặt tức giận vung bàn tay vàng của mình lên hung hăng đánh lên người của chính mình hai quyền kết quả là trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên sau đó kim quang bắn ra bốn phía rồi cũng xuất hiện một đứa trẻ con da màu vàng nhạt dùn nhang của đứa trẻ này giống hệt với manh hồ tử thân cao hơn hai tấc so với bạn thiên minh dường như cao lớn hơn một chút Nhưng mắt của nó lại nhắm nghiền, hai tay ôm một thanh tiểu thuẫn không buông. Thuẫn bài này hình tròn, tinh xảo vô cùng. Tại trung tâm thuẫn bài có một viên tinh thạch trong suốt lớn khoảng hạt đậu, tinh quang bắn cho bốn phía. Chỉ thấy tử sắc quan đoàn bay đến trước người, nguyên anh này vẫn không mở hai mắt ra nhưng bộ dáng gì đã biết được. Nó huy động tiểu thuẫn trong tay một cái, một màn hào quang xanh nhạt từ trong thuẫn bài bắn ra, đem toàn thân manh hồ tử bảo vệ lại. Tử sắc quan diễm không chút khách khí đánh lên trên quan thuẫn. Đám người thiên ngộ tử cực âm ở một bên thấy được hai người này ngay cả nguyên anh đều xuất hiếu, khiến cho trong lòng hoảng sợ vô cùng, biết được hai người này muốn liều mạng rồi. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên trong không trung, màn hào quang trên bầu trời đều bị biến thành màu tử hồng. Một lôi vân lớn hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện, đem anh hộ tử bao phủ vào bên trong, mưa gió không lọt. Lôi điện màu tím trong đám mây điên cuồng đánh loạn, âm thanh vang lên liên tục, lôi quang chói mắt, trong nháy mắt đang xen vào một chỗ. Giống như là ngày thiên phạt phủ xuống, kinh khủng như lôi thần giáng thế Mấy người khác nhìn thấy như vậy trong lòng sợ hãi không thôi Sớm đã nghe nói qua thiên la chân lôi lợi hại Nhưng cũng không nghĩ đến lôi điện nó phóng thích ra lại kinh khủng như vậy Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, không hổ với danh tiếng Bớt quá bọn họ bên này kinh hãi uy lực của thiên la chân lôi kia Công kích trên tay cũng không khỏi hung ác thêm vài phần Mà Nguyên Anh của Vạn Thiên Minh Căn bản không nhìn đến manh hồ tử đang bị lôi vần vây khốn. Mà dùng bàn tay nhỏ bé di động một cái, nhất thời trên tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm tử sắt. tự quang lóe lên, Nguyên Anh và tử kiếm đồng thời biến mất. Sau một khắc, khi chúng xuất hiện trở lại thì chỉ cách đạo hào quang ngũ sắc kia chừng 4-5 trượng mà thôi. Nguyên, Nguyên Anh đã kiếm. Bốn người đang giao chiến sắc mặt đồng thời biến đổi. Đây không phải là sai lầm của thị giác mà do tốc độ quá nhanh tạo nên, mà là trực tiếp thuấn di chân chính. Cũng là năng lực đặc thù của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sau khi Nguyên Anh xuất khiếu thoát ly khỏi thân thể. Bất quá loại động thuật kỳ diệu này lại là một loại công pháp tổn hao bổ mạng nguyên khí vô cùng, tu sĩ Nguyên Anh mặc dù mỗi người đều có khẩu quyết này nhưng cũng không dễ dàng thi triển ra. Hiện tại Vạn Thiên Minh lại dùng đến, bảo sao không khiến cho trong lòng bọn họ căng thẳng lên được. Cực âm và lão giả Nho Sam không hẹn mà cùng bỏ qua đối thủ, vội vàng quay người về phía Bổ Thiên Đàng mà bay đi. Đối thủ của bọn họ là Thiên Ngộ Tử và lão giả gầy ốm đồng thời liếc mắt nhau một cái, chẳng biết vì sao, chỉ là hư trương thanh thế thả ra mấy cái tiểu pháp thuật, không có toàn lực ngăn cản hai người rời đi kể từ đó cực âm cùng thanh dịch cư sĩ tự nhiên thuận lợi rời khỏi sự dây dưa vội vàng vọt xuống phía dưới nguyên anh của vạn thiên minh không có quay đầu lại nhưng có thể biết được mọi chuyện phía sau trên khuôn mặt non nớt hiện ra vẻ cười lạnh không hề tương xứng lay khoảng cách của hắn lúc này thì chỉ sau một khắc bổ thiên đan kia chân chính là vật trong tay hắn bây giờ còn ai có thể ngăn cản được hắn đây quả nhiên sau khi nguyên anh của vạn thiên minh một lần nữa chớp động liền xuất hiện bên cạnh đạo hào quang ngũ sắc kia tiếp theo chuyển hóa ra một bàn tay to màu tím đem hào quan ngũ sắc dập vào trong tay Hào quang ngũ sắc biến mất trong bàn tay khổng lồ kia, chỉ còn lại một viên đan hoàng trong suốt lấp lánh ngũ sắc hiện trong lòng bàn tay. Trong lòng vạn thiên minh mừng như điên, Cực Âm Tổ Sư cùng lão giả Nho Sam đương như sẽ không bỏ qua như vậy, hai mắt Cực Âm Sư Tổ như muốn phúng ra hỏa, gầm lên nói: "Vạn Thiên Minh, ngươi đem bổ thiên đan lưu lại cho ta." Một mảng lớn huyền âm ma khí từ trên cao giáng xuống, tiếp theo còn phóng ra vô số quang ti màu xanh, dày đặc không biết là bao nhiêu. Các ngươi có thể dây khốn ta sao? <cười> Tiếng cười của vạn thiên minh vang lên tử quang sau khi bộc phát lên liền thuấn đi thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh quang và hất khí Nguyên Anh đứng trên thân kiếm cách chỗ cũ hơn 10 trượng vẻ mặt cười nhạo nhìn hai người Nhưng loại tươi cười này của hắn vừa xuất hiện thì trong mắt chợt lộ ra sự sợ hãi Bộ dáng khó có thể tin đột nhiên hướng lên bầu trời nhìn lại Kết quả khiến cho khuôn mặt non nớt của hắn tái nhợt vô cùng Ở trên không trung, thân thể của vạn thiên minh không biết khi nào đã được người khác dơ lên cao mà thân hình cao lớn kim quang các người sáng chói kia không phải là manh hù tử thì là ai? Chỉ là hắn hiện tại rất thê thảm, toàn bộ râu tóc đều bị quăng lại, quần áo cũng bị rách nát có chút chật vật. Bất qua kim lần đầy người và vẻ mặt hung ác kia khiến cho người ta cảm thấy dữ tợn như ác thần. Không có khả năng, ngươi, ngươi sao lại có thể đi ra được? Vạn Thiên Minh không thể tin tưởng hướng về phía Lôi Vân nhìn lại, kết quả khiến cho khuôn mặt của hắn hoảng sợ vô cùng. Tử sắc Lôi Vân có thành thế lớn kia lại có thể biến mất vô ảnh vô tung. Không còn bóng dáng một tia lôi điện nào <cười> Dạ không chủ à Chỉ có thể nói cho ngươi rằng Dẫn khí của ngươi rất kém đó Bản thân từ trước kia đã từng giết qua một con lôi kình yêu thú rồi Mặc dù lúc ấy bị thương không nhẹ Nhưng lại có thể đoạt được khối hấp lôi thạch Không bị tổn hao dễ trong cơ thể nó Thiên lại trần lội của ngươi mặc dù rất lợi hại Nhưng sau khi bị hạt châu của ta hấp thụ hơn phần nửa quy lực Còn có thể tổn hại đến ta sao <cười> nắm tay manh hồ tử đưa lên một viên tinh thạch tử quang lấp lè xuất hiện trên tay của hắn sau đó khẽ nhói lên một cái lại biến mất vô ảnh vô tung bây giờ bốn đại gia đếm đến ba nếu người không đem bổ thiên đan đến đây ta sẽ phá hủy thân thể của ngươi hậu quả như thế nào người tự nhiên là biết rất rõ <cười> manh hồ tử căn bản không để cho vạn thiên minh thỏa thuận đường sống một tay giữ lấy thân thể của hắn tay kia kim quang đại thịnh đặt lên trên đầu không có chút do dự nào vạn thiên minh kinh sợ vô cùng Hắn rõ ràng trước khi xuất khiếu đã bố trí vài đạo cấm chế trên thân thể, như thế nào lại rơi vào trong tay của đối phương. Điều này cùng với việc đối phương có hấp lôi châu, điều khiến cho hắn khó lòng mà tin tưởng nổi, nhưng hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, nếu thân thể thực sự bị hủy, thì nguyên anh của hắn mới tu luyện đến trung kỳ, nhất định sẽ hóa thành một làn khói xanh. Dù sao hắn cũng chưa tu luyện được đến mức chỉ bằng vòng nguyên anh có thể có khả năng ngao du khắp thế gian. Đây cũng là nguyên nhân lớn mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ biết rõ, sau khi nguyên anh xuất khiếu có thể thi triển một ít công pháp đặc thù của uy lực thật lớn nhưng vẫn không dám để cho nguyên anh rời khỏi cơ thể nhưng vạn thiên minh thấy bổ thiên đan trước mắt thật lâu mà không có cách nào thoát khỏi được sự dây dưa của manh hồ tử nhất thời lòng tham nổi lên đã phạm vào điều tối kỵ này hiện tại manh hồ tử lại mang theo bộ gián không cho hắn thỏa thuận điều này khiến cho trong lòng của vạn thiên minh hối hận không thôi cũng rất nhanh phân tích rõ ràng lợi hại trong đó bởi vậy khi đối phương hét lên một tiếng hay thì hắn liền cắn răng một cái không hề chần chờ để bổ thiên đan ném về phía manh hồ tử Từ lúc nguyên anh Vạn Thiên Minh ngự kiếm đoạt được bổ thiên đan đến lúc hắn bất đắc dĩ phải mang bổ thiên đan giao cho manh hồ tử thì chỉ khoảng trong nháy mắt mà thôi. Đôi mắt của manh hồ tử lộ rõ sự hưng phấn, bay đến đem đạo hào quang ngủ sắc trước mặt cầm trong tay. Sau đó không hề chần chờ, dùng một ít lực đem thân thể của Vạn Thiên Minh ném về một bên. Nhất thời thân thể kia hướng đến bức tường bảo hộ mà bay tới. Nếu như không có ai tiếp được thì nhất định sẽ nát ra tường mảnh. Vạn Thiên Minh thấy như vậy nhất thời hoảng hốt vô cùng điều gì cũng không nghĩ vội vàng nhắm tới hướng thân thể kia bay đi. Cũng may mặc dù khoảng cách có chút xa nhưng nguyên anh ngự kiếm của hắn trực tiếp thuấn đi đảo mắt đã đuổi kịp ngăn cản lại. Mà manh hồ tử lại nhân cơ hội đó hóa thành một đạo kim hồng trực tiếp nhắm hướng thềm đá mà chạy đi. Cũng không phải là do manh hồ tử không muốn hủy diệt vạn thiên minh nhưng dù sao thì đối phương chính là người đứng đầu của vạn pháp môn. Nếu như hạ sát thủ có thể nói chính thức cùng với chính đạo không đội trời chung. Mà phong bà tử của vạn pháp môn chỉ là đệ nhất tu sĩ của bên chính đạo mà hắn không thể địch lại. Hắn không muốn phải bị đối phương đuổi ngày giết đêm không ngừng. Hiện tại đại địch của hai bên chính ma dù sao cũng là tinh cung, hắn tự nhiên chỉ cần đoạt lấy linh đan này vào tay. Ngoại ý muốn thấy được manh hộ tử đoạt được Bổ Thiên đan lại có bộ dáng muốn chạy trốn khỏi hư thiên điện, Thiên Ngộ Tử và lão giả gầy ốm tự nhiên không chịu buông tha, lập tức bắt đầu khởi động động quang đuổi sát theo sau, mang một bộ dáng quyết không thể bỏ qua. Cực âm cùng lão giả Nho Sam sau khi ngẩn ra, liền liếc mắt nhìn một cái cũng không cam lòng mà đuổi theo là cực âm tổ sư sau khi biến thành một đám mây đen bay qua đầu của hàng Lập và âu sử thì lạnh lùng nói một câu âu sử ngươi và hàng Lập thành thành thật thật ở nơi đây, đây không nên lộn xộn bốn tổ sư trong chốc lát sẽ quay trở lại hai con yêu thi này tạm thời cho ngươi sử dụng nói xong những lời này hai con yêu thi liền xuất hiện bên hai tay trái phải của âu sử sau đó cực âm tổ sư trong nháy mắt phá không mà bay đi không còn nhìn thấy bóng dáng cứ như vậy mấy tu sĩ nguyên anh kỳ đuổi sát theo sau anh hậu tử trước sau pháp vở bức màn bảo vệ trên tiềm đá điên cuồng đuổi theo nhau Ngay cả Vạn Thiên Minh vừa mới phụ thể cũng nghiến răng hóa thành một đạo tử quan đuổi theo. Ô Sửu khi Vạn Thiên Minh đoạt được Bổ Thiên Đăng thì sớm đã ngừng dây dưa cùng với Huyền Cốt, hắn cũng không phải là kẻ ngu, rõ ràng cảm nhận được Huyền Cốt không phải chỉ mạnh hơn hắn nửa phần, hơn nữa dường như đối với Huyền Âm Đại Pháp hiểu rất rõ. Mỗi một lần công pháp công kích đều bị nhẹ nhàng hóa giải, đối phương căn bản không tốn chút khí lực nào. Điều này thật sự khiến cho Ô Sửu rất khiếp sợ, nhưng sau khi hai con thiên đô ưu thi hiện ra, trong lòng Ô Sử tự nhiên vui vẻ vô cùng. Thực lực của mỗi con yêu thi so với một tu sĩ kết đan trung kỳ chỉ mạnh hơn chứ không kém, hiện tại lại có được hai con, nguyên cốt cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội này giáo huấn cho đối phương một phen. Bởi vậy, sau khi mấy lão quái kia trước sau rời khỏi, hắn lập tức cười rộ lên, dùng một ánh mắt hài hước nhìn về phía Huyền Cốt. Huyền Cốt nhìn về phía lối ra ở thạch đài, lấy quay đầu lại nhìn ánh mắt không chút hảo ý kia của Ô Sử cùng với hai con yêu thi. Trên khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên nở một nụ cười. Hàng Lập, người này chính là hậu nhân duy nhất của cực âm đó. Ta nếu giết hắn, nói vậy cực âm sẽ hẳn phải khó chịu một chút chứ nhỉ. <cười> hắn quay mặt lại nhìn Hàng Lập mà nói. Hàng Lập nghe xong liền ngẩn ra, nhưng thần sắc lập tức khôi phục lại như cũ. Chỉ là dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn huyền cốt, cũng không có trả lời câu hỏi này. Ô sủ ở một bên nghe được những lời đó, liền có chút hoài nghi và bắt đầu cảnh giác. Trên mặt đầy sự nghi ngờ nhìn về phía lập đồng thời hai con yêu thi bên cạnh không biết là nhận được mệnh lệnh gì chật lóe lên liền biến mất không thấy nữa. Hằng lập, ngươi cùng hắn sớm đã có cấu kết, trách không được cái cổ bảo ngọc nhỡ ý kia lại bị bắn đến ngươi. Hiện tại người đem nó giao ra đây, đợi khi gia tổ trở về sẽ quyết định chủ nhân của nó. Đôi mắt của ô Sủ sau khi chuyển lên một cái liền nhìn Hằng lập lạnh lùng nói. Nghe xong những lời muốn đoạt lấy bảo vật này trong lòng Hằng lập không nói gì. Rõ ràng thằng nhãi này cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng cho nên không còn cố kỵ như lúc trước nữa. Thậm chí những điều này có thể do cực âm khi đi phân phó cho hắn Nghĩ đến đây khóe miệng của hàn làm khẽ nhếch lên một cái Các phi kiếm trong cơ thể đều nhích động Có chút muốn thoát ra thử sức một chút Nhưng trong lúc này huyền cốc đã ra tay trước một bước Chỉ thay hắn khoát lại một cái Một đầu thanh sắc quái xà từ trong tay áo bay ra Hướng đến một chỗ không có ai mà đánh một cái Một tiếng trầm muộn truyền đến Tiếp theo một cái bóng xanh lộ ra Đúng là một con yêu thi Thiên đô yêu thi Cực âm cũng có thể luyện chế ra nhiều như vậy hả? khuế miệng Huyền Cốt khẽ nhếch lên một cái, khinh thường nói. Nhưng hai tay của hắn không có chút nào ngừng lại, bắt một pháp quyết, lục xà nhanh chóng quấn quanh thân thể của yêu thi mấy vòng. Sau đó Huyền Cốt nhanh chóng điểm nhẹ một cái, một đóa hoa sen màu lục chợt xuất hiện trên người của yêu thi. Đóa sen hóa lớn, lá sen liền đem cả yêu thi bao phủ vào bên trong. Âu Chủ thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp quyết muốn đem yêu thi thoát ra. Nhưng không biết vì sao, sau khi bị hoa sen này bao phủ lấy, thì đã mất đi liên lạc với hắn, không thể tiếp tục khu động được nữa. Điều này, cả người Âu Sửu chảy mồ hôi lạnh, đang muốn huy động một con yêu thú khác thì Huyền Cốt ở đối diện liền lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn. Trên mặt của Âu Sửu chợt lóe lên vẻ tức giận, và vàng xuất ra một mảng lớn ma khí bảo hộ toàn thân, đồng thời hắn hé miệng ra, một thanh tiểu kiếm màu đen bay ra nhắm về phía Huyền Cốt ở đối diện mà chém đến. Tốc độ vừa nhanh vừa gấp. Trên mặt Huyền Cốt lại mang theo một tia trào phúng, mười ngón tay chợt trở nên vô cùng sắc bén, móng tay bằng bích lục dài ra gần một tấc. Trong vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Tiếp theo hắn không vội vàng đánh xuống một trảo, thanh tiểu kiếm kia liền bị hắn nắm trong tay, không hề phản kháng được. Ô sủ có chút không dám tin vào điều mà hắn đang nhìn thấy, sắc mặt trắng bệ, vội vàng triệu hồi tiểu kiếm. Nguyên cốt hung hăng nắm chặt quỷ trảo không buông tha, tiểu kiếm Nguyên lúc đầu vẫn không ngừng lay động, nhất thời hắc khí tản đi, phản phất như bị mất đi linh tính. Cùng lúc đó, Ô sủ bị hao tổn bổn mạng pháp khí, sắc mặt không khỏi trắng bệ, hé miệng phun ra một ngụm máu đen. Không thể nào, ngươi? Trên mặt Ô Sửu tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn chỉ nói được vài từ thì thân hình của Huyền Cốt lại tiến về phía trước, quỷ thủ được lục khí bao quanh nhanh như tia chớp đánh về phía trước một trảo. Ô Sửu sợ đến nỗi căn bản không nói được gì, Huyền Âm Ma Khí toàn lực gào thét một tiếng nghênh đón, đồng thời đưa tay vào bên trong áo muốn lấy ra bảo vật gì đó. Một màn quỷ dị xuất hiện, ánh sáng hắc lục của quỷ trảo dữ tợn đối diện nhanh chóng biến đổi, lục khí trong nhãn mắt biến thành một màu đen nhánh. Tiếp theo, dường như không hề có vật gì ngăn cản, quỷ trảo này xuyên thủng tận huyền âm ma khí đang ngăn cản, trực tiếp cắm thẳng vào bụng của ô sủ. Ô sủ kinh hãi cúi đầu nhìn vào quỷ trảo dưới bụng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng sau khi đôi môi rung rung vài cái, trong tiếng cười âm lãnh của huyền cốt thì bị vô số lục hỏa bao phủ vào bên trong. Một người sống đảo mắt một cái đã biến thành đống tro tàn, còn rơi xuống một chiếc khăn màu đen, một chiếc nhẫn cùng với một túi trữ vật mà mất đi thần niệm của chủ nhân điều khiển, Sau lưng huyền cốt một trưởng hắc quan chật lóe lên. một con thiên đô yêu thi khác liền hiển thị ra thân hình. nhưng hai mắt của nó lúc này vô thần, ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, hoàn toàn giống như là vật chết. nhìn đến đây, trong lòng của hằng lập rùng mình. đối với lão ma này sinh ra sợ hãi càng lớn. lão ma này nói biết được nhược điểm của huyền âm đại pháp cũng không phải là nói lời dối gạt. ô thủ kia dùng huyền âm ma khí cùng động thủ với hắn thật đúng là ngay cả một điểm phản kháng cũng không hề có. Bất quá đối phương lại nhắm vào lúc này mà tiêu diệt Ô Sửu là có ý tứ gì, chẳng lẽ không sợ đã thảo kinh xà hay sao? Cảm giác được Ô Sửu chết đi, đã như là đem hắn cột chung lên một chiếc xe, không thể không giúp hắn đối phó với cực âm. Hàn Lập tự đánh giá trong lòng, đồng thời một tay đã nắm trong đồng hoàng cổ bảo ngũ sắc kia. Nếu như là đối phương muốn động sát khí với hắn, Nói như vậy phải tranh đấu với lão ma này một phen. Lúc này Huyền Cốt đã mang những đồ vật Ô Sửu rơi xuống mà thu lấy, sau đó tựa cười mà không cười nhìn Hàn Lập người lo lắng cái gì? người mau đưa con huyết ngọc tri thụ khác phóng ra đi. những tên kia mặc dù bị man hậu tử dẫn đi nhưng nó không chừng sẽ một lần nữa quay trở lại đó. người chẳng lẽ không muốn bảo vật bên trong hư thiên đỉnh hay sao? lời của huyền cốt nói ra khiến cho hàng lập chấn động, đôi mắt chớp động không thôi. hắn cẩn thận đề phòng lên, hắn bí mật có một con huyết ngọc tri thụ khác cũng bị huyền cốt phát hiện ra. con huyết ngọc tri thụ khác, linh thú của ta không phải bị trưởng lão của tinh cung giết chết rồi sao? hàng lập không biết vì sao đối phương lại biết đến việc này, tự nhiên không dễ dàng gì thừa nhận. Hắn nhìn lên thi thể của con Huyết Ngọc Trì Thù đã chết lâu trên đế đan, phủ nhận nói: Hứ, "Tiểu tử, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi đâu, thành thật mà nói cho ngươi biết nè, năm đó ta từng tìm được một đôi Huyết Ngọc Trì Thù đó, bắt lấy chúng nó đưa cho tên Nghịch Đầu cực quyển kia nuôi dưỡng, giống đợi cho cấp bậc của chúng nó cao thêm một chút nữa liền đem hai con yêu thú này đến hư thiên điện đoạt bảo, không nghĩ được là cái tên Nghịch Đầu đó lại gặp phải ám toán mà gặp đại nạn, mà ngươi, ngươi đã có Ngọc Giản kia, nói vậy thì Huyết Ngọc Trì Thù nguyên do cực quyển nuôi dưỡng không phải cũng có chứ?" nhưng sự rằng ngươi không biết đó huyết ngọc tri thu phế thường kỳ lạ mặc dù sinh ra số lượng lớn trứng nhưng trong đó chỉ có hai trứng là có sự sống mà thôi còn lại đều là trứng chết hết mà hai trứng kia nhất định là một đôi thư hùng bởi vì huyết ngọc tri thu chỉ có thư hùng thành đôi thì mới có thể thăng cấp được đây là do năm đó ta tự mình quan sát cuộc sống của huyết ngọc tri thu một thời gian rất lâu mới có thể được kết luận này đó dù sao chưa có biết được tập tính của chúng nó mới có thể giúp nó tiến cấp mà thôi chuyện này năm đó ngay cả cục quyển nuôi dưỡng huyết ngọc tri thu cũng không hề biết nhất định vẫn còn một con khác bây giờ ngươi hãy mau mang nó ra đi Huyền Cốt trừng mắt nhìn Hàn Lập, nói nhanh một hồi khiến cho hắn cứng lưỡi lại. Hàn Lập thật ra có chút ngẩn ra, việc này hắn thật sự một chút cũng không hề biết. Xem ra năm đó cái bộ hài cốt năm màu kia 89 phần 10 là cực huyển kia, bất quá công pháp của Việt Hoàng có được từ huyền âm đảo kia cũng với cực huyển của quan hệ gì đây? Hàn Lập trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng sau khi liếm môi liền bất động thanh sắc trả lời. "Không sai, ta còn một con huyết ngọc chi thù khác, nhưng tại sao ta phải giúp người lấy hư thiên đỉnh ra?" chẳng là người nguyện ý đem bảo giọt phân chia cho ta một nửa hay sao chứ? động tĩnh khi hư thiên đỉnh sắp đi ra kinh thiên động địa như vậy thì mấy tên tu sĩ ngu anh kỳ khác liệu có thể cảm ứng được? lập tức quay trở lại nơi đây. sợ là chúng ta chết còn nhanh hơn nữa. huấn hộ chi, vừa rồi còn có hỏa mãn hiệp trợ huyết ngọc truy thù mới có thể kéo được hư thiên đỉnh lên. bây giờ ta có lấy ra con huyết ngọc truy thù khác ra thì khả năng thành công cũng không được là bao nhiêu cả. nói những lời này thì thần sắc của hàng lập rất bình tĩnh mặc dù hắn đối với bảo vật trong hư thiên đỉnh động tâm vô cùng, nhưng lại cố nén lửa nóng cùng với sự hương phấn trong lòng lại, tự biết mình phải làm gì. hắn không muốn vì lòng tham mà ảnh hưởng cái mạng nhỏ của mình được. bây giờ lập tức chạy trốn khỏi nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất. suy nghĩ đến đây, hạng lập không hề do dự nữa. không đợi cho huyền cốc trả lời, thanh quan trên người hắn liền chớp động lên muốn phi động mà chạy đi. nhưng huyền cốc ở phía đối diện tựa hồ đã sớm nhìn ra tâm tư của hạng lập, bởi vậy hắn đột nhiên nói ra một câu khiến cho thân hình của hạng lập vừa mới bay lên liền bị kìm hãm lại. Hàng tử tử, ngươi không muốn ngừng kết nguyên anh hay sao? Câu hiệu lớn nhất của bộ Thiên Đàng này thực ra là tẩy luyện thiên linh căn của tu sĩ kết đan kỳ đó, làm cho tu sĩ dễ dàng tiến vòng nguyên anh kỳ hơn mà thôi." Đột nhiên Huyền Cốc lạnh lùng nói. "Tẩy luyện linh căn, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi hay sao? Thế gian này có loại linh dược nghịch thiên như vậy sao?" Hàn Lập im lặng trong chốc lát rồi mới xoay người lại, nheo nheo mắt nói, trên mặt hắn đều là thần sắc không tin. <cười> "Có tình hay không tùy tùy ngươi." bất quá người thực sự muốn bản thân sống lâu một thời gian như vậy thôi sao? Năm đó ta đã từng găm cầm của một mộc trưởng lão tinh cung dùng phương sưu hồn luyện phát mới có thể tìm được cái tin tức này. vậy phần những truyền ngôn lưu truyền bên ngoài có thể đột phá bình cảnh nguyên anh kỳ tăng dụng pháp lực tuổi thọ đúng là giả dối mà thôi. bởi vì cung chủ tinh cung trước kia từng đoạt được một quả bổ thiên đan cũng đã tự mình phục dụng rồi. mà ngươi đã có cửu khúc lên sâm, nếu như có thêm lực lượng của bổ thiên đan phụ trợ, có thể nói cơ hội nguyên kết nguyên anh đạt thêm tới ba bốn phần đó nếu như không tranh thủ cái cơ hội này mà đợi 300 năm sau, đó, khi đó cho dù ngươi có đoạt được bổ thiên đan, thì linh đan cũng không phát sinh ra hiệu quả. Bởi vì cái bổ thiên đan này sẽ không dễ dàng luyện hóa như vậy đâu. cả quá trình tẩy luyện linh căn ít nhất cần phải hơn trăm năm mới có thể chính thức chuyển hóa hoàn toàn được. ngươi phải tự hiểu rõ chứ. Khóe miệng của Huyền Cốt khẽ nhếch lên, mang theo thận sắc bất cần, không nhanh không chậm nói. Nghe đến câu tỷ lệ ngưng kết nguyên anh tăng thêm 3-4 phần, Hạng Lập thực sự đã động tâm. Dường như có thể nhìn thấy được tâm tư của Hạng Lập, Huyền Cốt thản nhiên cười nói tiếp. <cười> vì phần ngươi nói sẽ tạo nên động tĩnh quá lớn á, điều này thì ngươi yên tâm đi. bên trong cái đài cao này á, dù có thiên băng địa liệt đi chăng nữa thì ở bên ngoài chỉ có thể dùng hai mắt mới nhìn thấy mà thôi. ngoài ra không có cách nào dùng thần thức cảm ứng được bất kỳ điều gì dị thường đâu. ngươi cho rằng thượng cổ thiên cương tráo đã danh đỉnh đỉnh từ thời thượng cổ tại sao có danh tiếng như vậy chứ? còn cái vấn đề ngươi lo lắng là một con huyết ngọc tri thù không cách nào thủ bảo thành công, ngươi cũng đừng quên ta từng là sư phụ của cực âm, cũng tu hoa yêu quỷ dị đạo đó, hắn có luyện thi thuật ta như thế nào lại không có chứ? Nói xong những lời này, miệng Huyền Cốc khẽ hé phun ra một đám huỳnh quang thật lớn khoảng nắm tay, hướng đến thi thể của Huyết Ngọc Tri Thù mà bọt tới. Trong nháy mắt, luồng sáng hóa thành một tấm lớn sương màu, màu xanh nhạt, đem thi thể bao phủ vào bên trong. Màng sương xanh này nhanh chóng bị thi thể hấp thu không còn một chút nào. Một lát sau, hai nửa thi thể vốn không nhúc nhích chợt tự hợp lại, tiếp theo lục quang đại phóng, một con Huyết Ngọc Tri Thù đầy đủ lão đạo đứng lên. Nhìn một mặt trước mắt, thân sắc trên mặt của Hoàng Lạc vẫn như thường, nhưng trong lòng sợ hãi vô cùng. Tù tiên giới thực sự là không có gì mà không có, thực sự có pháp thuật quỷ dị đem thi thể biến thành luyện thi. người thấy luyện thi thuật của tàng sao? mặc dù yêu thi tri thù này với thời gian hoạt động của nó không bao lâu, năng lực của nó so với lúc sống yếu hơn một bít, nhưng phối hợp với cồn huyết ngọc tri thù kia đoạt bảo hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. sau khi lấy ra bảo vật bổ thiên đan bên trong đó một viên ta cũng không cần, tất cả đều cho ngươi. cổ bảo bên trong hư thiên đỉnh cũng phân cho ngươi một nửa, nhưng mà cái hư thiên đỉnh phải giao cho tàng mới được. giao dịch này người cảm thấy thế nào? Huyền Cốt thao túng yêu thiên tri thù kia đi lại vài bước, xoay mặt lại nhìn Hằng Lập tự tin nói: "Hừ, chứ dù ngươi có lợi hại phóng đã như thế nào đi nữa, ta sao biết được một khi hư thiên đỉnh ra ngoài, ngươi có trở mặt hay không chứ? Dù sao thì tu vi và công pháp của ngươi đều cao hơn ta một tầng." Hằng Lập đầu tiên là trầm ngay một chút, sau khi dĩ sát trong mắt chớp động, không chút khách khí nói. Huyền Cốt sau khi nghe xong những lời này, trong lòng ngược lại vui mừng vô cùng. Mặc dù khẩu khí của Hằng Lập có chút ương ngạnh, nhưng rõ ràng đã có bảy tám phần đã thỏa hiệp, chỉ có muốn thỏa thuận một chút mà thôi. Vì vậy huyền cốt cười khẽ vội vàng nói <cười> Người cũng đừng có quá tự khiêm tốn Nếu ta đoán không sai thì nếu chân thật chiến đấu Khả năng thắng bại của hai chúng ta đều là 5 năm Tuyệt đối không phải là trong nỗi khắc có thể phân ra sinh tử được đâu Những người khác bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi dây dưa hay sao chứ Đương nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta đoạt bảo Bây giờ ta sẽ đem cách thức luyện chế cửu khúc linh xâm giao ra cho ngươi Xem như là một chút thành tâm khi liên thủ cùng ngươi vậy Nguyên Cốt nói xong những lời này, không hề do dự, bàn tay vừa lộn liền có một khối ngọc giản cổ kính xuất hiện trên tay, sau đó phóng về phía Hạng Lập. Hạng Lập khoát tay một cái, ngọc giản phóng tới nhẹ nhàng nắm trong tay. Sau khi thanh quan chật lóe một cái, bạch sắc ngọc giản bị một quan đoàn bao phủ vào bên trong. Nguyên Cốt thấy bộ dáng cẩn thận của Hạng Lập chỉ là khẽ cười một tiếng cũng không có nói gì, mà Hạng Lập bắt đầu dùng thần thức quét nhanh qua nội dung bên trong ngọc giản. Tuy hiện tại không có thời gian kiểm tra kỹ cái thức luyện chế trong đây là thật hay là giả nhưng thoạt nhìn không phải là nguy tạo bên trong quả thật có nói về linh dược cửu khúc linh sâm này cũng còn có 2-3 loại dược tài phụ trợ mà hàng lập chưa nghe qua bao giờ hàng lập bình tĩnh sau khi đánh giá một hồi liền không kết khí đem ngọc giản thu vào trong túi trữ vật sau đó ngẩng đầu lên nhìn huyền cốt bình tĩnh nói tốt do dịch này ta đã ứng bây giờ bắt đầu thủ bảo chứ nếu như đã quyết định ra tay hàng lập sẽ không trì hoãn thêm nữa chỉ làm cho nguy hiểm tăng thêm mà thôi lúc này hắn hướng vào túi linh thú vỗ một cái một đạo bạch quang khác bắn ra Một con huyết ngọc tri thủ dữ tận xuất hiện trên mặt hắn. Túc! Trên mặt của Huyền Cốt lộ ra vẻ hưng phấn, đi lên trên đài cao, lệnh cho con yêu thi tri thủ kia phun ra thủ võng, chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Hàng lạp bên này cũng tỉnh táo ra lệnh cho huyết Ngọc Tri Thủ phun ra bạch sắc thủ võng ở trên động khẩu hư thiên đỉnh. Nhanh một chút đi, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu đó, mặc dù công pháp của ta có hạn chế không cách nào thi triển ra cuồng bạo chi thuật được, pháp thuật phụ trợ có thể thi triển được một ít nhưng hiệu quả hơi kém một chút thôi nha. Huyền Cốt hướng đến Huyết Ngọc Tri Thù bên cạnh Hằng Lập đánh một vài pháp quyết không giống nhau, đồng thời giải thích cho hắn. Nhất thời của Huyết Ngọc Tri Thù tiến vào trong trạng thái cuồng bạo, trên người ngoài huyết sắc đỏ tươi như máu ra, còn có hai màu xanh đen khác, quang mang không giống nhau, lưu chuyển không ngừng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hằng Lập hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Dù sao nếu không có pháp thuật phụ trợ này, thì Huyết Ngọc Tri Thù quả thực là không thể kéo được hư thiên đỉnh. Sau đó Huyết Ngọc Tri Thù và yêu thi tri thù kia đồng thời gia tăng pháp lực, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ kéo lên đài cao lại chấn động kịch liệt, làm quang toát ra. Lần này không có lão giả nho sam làm phép hỗ trợ, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hằng lập vội vàng xuất ra một vòng bảo hộ hỏa thuộc tính quanh thân, đềm linh tế phối phóng ra uy lực lớn nhất. cả người phản phất như đang đắm chìm trong bạch quang. thanh nguyên kiếm thuận cũng được mở ra. một tầng mang thuận màu xanh xuất hiện bao phủ trên thân thể của hằng lập, bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy được một ít màu vàng lẫn trong đó. lục khí trên người huyền cốt cũng bành trướng lên, quỷ khí nồng đậm đưa thân thể của hắn bao vào bên trong. Điều đã chuẩn bị tốt, mặc dù dưới sự ảnh hưởng của hàn khí, Hàn Lập vẫn có chút lạnh đến tận xương, nhưng dưới tình huống đem thanh nguyên kiếm quyết bên trong cơ thể toàn lực vận chuyển, cuối cùng cũng vẫn có thể chống cự được không bị đóng băng. Điều này làm cho Hàn Lập thấy rõ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và tu sĩ Kết Đan Kỳ có sự khắc việc rất lớn. Lão giả nho sam kia lúc trước chỉ là tiện tay lập nên một cái vòng bảo hộ đã đem hàn khí bài xích ra bên ngoài, một chút lạnh cũng không có. Hàn Lập thở dài một tiếng, đem đại bộ phận tinh thần tập trung trên động khẩu còn chưa lại một bộ phận nhỏ tinh thần, đương nhiên là coi dừng huyền cốt. dù sao thì cái lão ma này nói cũng chỉ là lời miệng lưỡi mà thôi, hắn vẫn phải hết sức cẩn trọng. dưới sự cố hết sức của huyết ngọc tri thù, cảnh hư thiên đỉnh xuất hiện cũng giống như lúc trước, nó được từng chút từng chút mộng kéo lên. không biết vì sao, so với lần trước hàng lập cảm thấy nó chậm hơn rất nhiều. thù tì kia nhích động từng tấc một, dường như tổn hao không ít thời gian. điều này khiến cho trong lòng hàng lập cấp bách hơn nhiều. vạn nhất mấy lão ma kia quay trở lại, như vậy thì cực kỳ không ổn rồi. Huyền Cốt bên trong lục khí tựa hồ rất trấn định, bất quá theo lam quan trên động khẩu xuất hiện ngày càng nhiều, trong mắt hắn dần dần xuất hiện sự cuồng nhiệt. Dưới sự chăm chú của hai người, thời gian chậm rãi trôi qua, hư thiên đỉnh được kéo lên ngày càng cao. Cũng không biết là Man Hồ Tử đã dẫn đám lão quái vật kia đi đâu, thực sự vẫn chưa quay trở về. Điều này khiến cho trong lòng của Hàn Lập vẫn đang lo lắng cũng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Đột nhiên, Hàn Lập và Huyền Cốt đang nhìn chằm chằm vào động khẩu, đồng thời bay lên không trung. Sau đó ngọn lửa màu lam kia rốt cuộc cũng xuất hiện trên động khẩu làm hòa thật lớn lan ra, đem cái đài cao biến thành một thế giới băng lần nữa. Hạng lập nhìn chăm chăm vào bóng đêm bên trong lam sắc băng diễm kia, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Bảo đỉnh xuất hiện lần trước, bởi vì hắn chú ý đến cử động của các lão ma nên cũng không có cẩn thận quan sát qua bảo đỉnh. Bây giờ hắn mới có thể chân chính nhìn thấy chân diện mục của bảo đỉnh này. Mặc dù chỉ là lộ ra một bộ phận nhỏ, nhưng bộ dáng của hư thiên đỉnh đã thu vào trong mắt của hạng lập. Hư thiên đỉnh hình cầu, cao khoảng ba bốn thước, rộng hai đến ba thước, cũng không tính là lớn trên đỉnh có một cái nắp đậy hình tròn bốn phía có điều các cây cối các loại cá và thú vật khác nhau thoạt nhìn đơn giản vô cùng nhưng lại trông rất sống động thậm chí khiến cho trong đầu của Hằng Lập cảm nhận được khí tức mang hoàng viện cổ đỉnh này vừa mới xuất hiện khỏi động khẩu liền bắt đầu phát ra những tiếng vang rất nhỏ âm thanh càng lúc càng lớn đồng thời lam sắc băng diễm vây quanh bảo đỉnh này cũng u u mấy tiếng Cao lớn hơn mấy lần Hằng Lập và Huyền Cốt vốn đang đứng ở phụ cận động khẩu cơ hồ sắc mặt đồng thời đại biến vừa vàng bay ra ngoài chỉ thấy chu vi 10 trượng quanh tế đàn đều được ánh sáng màu lam kia chiếu sáng hoàn toàn bị đóng băng lại. Trừ quan diễm đang chấp động trên động khẩu kia ra thì chỉ có con huyết ngọc tri thu và yêu thi tri thu ở gần động khẩu kia là đang hoạt động tự nhiên trong huyết quang mà thôi. tất cả những thứ khác đều đã bị hoàn toàn đóng băng lại. hàng lập và huyền cốt nếu đi chậm một chút cũng nhất định sẽ bị đóng băng. tế đàn lúc này dường như đang bị một màn thủy tinh màu xanh bao phủ vào bên trong. vậy làm thế nào để lấy bấu vật? hàng lập nhìn cảnh tượng đóng băng kinh người này không khỏi biến sắc hướng đến huyền cốt hỏi Loại cảnh tượng này tựa hồ ngay cái linh lực cũng muốn bị đóng băng hàng lập tự nhiên không biết như thế nào mới có thể xuống tay thủ bảo không sao ta tự nhiên có biện pháp thu đỉnh ra bên ngoài cái kiềm lam băng diễm này huyền hồn quỷ hỏa ta tu luyện được cũng là vật chính âm chí hàng mặc dù không có cách nào so với băng diễm này nhưng để cách ly một đồ vật vẫn có thể làm được trong lúc đó người nhân cơ hội này đem bảo đỉnh này ra cõi động huyền cốt nhìn ngọn lửa màu lam kia mắt không chớp nói bộ dáng trịnh trọng cực kỳ mặc dù lời nói lạnh lùng như thế, nhưng hằng lập lại từ trong đó nghe ra một tia hưng phấn. thần sắc của hằng lập không khỏi biến chuyển. đối phương lại chủ động đi đối phó với lam sắc băng diễm nguy hiểm cực kỳ kia, để cho hắn thu lấy bảo đỉnh. điều này khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi khuôn mặt mang thêm một sự cũ quái nhìn đối phương một cái. nếu nói lão ma này có lòng tốt như thế, hằng lập tuyệt đối là không tin. nhưng đối phương lại nói như thế, tựa hồ không có vấn đề nào cả. chẳng lẽ thu lấy hư thiên đỉnh này cũng càng nguy hiểm sao? trong lòng hằng lập xuất hiện một tia nghi hoặc. Đương nhiên, nếu huyền cốt đề nghị đối phó với kiềm lạc băng diễm kia và cho hắn đi thu bảo, hàng lập càng không thể không đáp ứng được Bởi vậy, hàng lập sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng quyết định đáp ứng Bây giờ không phải là lúc rút tay về, tất cả chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi Nếu khi thu lấy bảo đỉnh này mà có điều gì đó không đúng, hắn tự nhiên không muốn bảo vật này Trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình Trong lòng đã quyết định như vậy xong, hàng lập hướng đến huyền cốt lơ đảng gật đầu nhẹ Huyền Cốt thấy như vậy liền mỉm cười với hắn, sau đó mắt hiện lên sự cổ quái và ngưng trọng nhìn Lam Diễm mấy lần. Thân hình bắt đầu xoay tròn trên không trung, quỷ khí quanh thân chuyển động theo, hình thành nên một cơn gió lốc màu xanh đường kính hơn trượng, âm khí dày đặc ẩn ẩn bên trong có tiếng quỷ khóc thê lương truyền ra ngoài. Tiếp theo, gió lốc trực tiếp hướng đến màu lam tinh thể kia mà áp xuống. Gió lốc đang di động kia dường như bị đốt lên, liền biến thành một ngọn lửa, tạo nên một hỏa trụ cuồn cuộn cao vài chục trượng. Hỏa trụ này không phải là hồng cũng không phải màu trắng, màu sắc chuyển đổi qua lại giữa trắng và xanh, không có một tia ấm áp nào, ngược lại làm cho người ta cảm giác được lạnh lẽo vô cùng. Hàn Lập mở thò đôi mắt, nhìn kỹ hỏa trụ quỷ dị kia áp vào trong lầm sắc băng phong. Trong nháy mắt, ba loại quang mang đang xen với nhau, truyền ra tiếng kim loại va chạm nhau rất khó nghe, khiến cho hai hàng lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu lại. Bất quá đôi mày của Hàn Lập vừa nhíu lại lập tức liền giãn ra, bởi vì hỏa trụ màu xanh đen kia thực sự tách ra được một luồng thông đạo nhắm đến làm gì ở trung tâm tế đàn mà phóng tới thấy như vậy hàng lập cũng bắt đầu khẩn trương lên tâm thần nhanh chóng cùng với con huyết ngọc tri thù kia liên hệ với nhau chỉ cần đối phương có thể đem hư thiên đỉnh và kiềm lam băng diễm tách ra hắn sẽ lệnh cho con huyết ngọc tri thù phát lực rốt cuộc hỏa trụ với sự thúc giục của huyền cốt cũng đã đến được động khẩu đối mặt với lam sắc băng diễm đang lưu chuyển kia nó chỉ dừng lại trong chốc lát liền bạo liệt ra trong nháy mắt hỏa trụ biến thành một bông sen lớn màu xanh đem cái băng diễm cùng hư thiên đỉnh ở bên trong mà bao phủ lấy nhìn như vậy trong lòng hàng lập chợt cả kinh ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là huyền cốt chẳng lẽ đã đổi ý muốn độc chiếm hư thiên đỉnh nghĩ đến đây hàng lâm lập, lập tức cầm đồng hoàng ngũ sắc kia vào tay trở nên dị thường cảnh giác nhưng một màn phát sinh tiếp theo khiến trong lòng hàng lập an tâm hơn trở lại bởi vì sau đó hoa sen thật lớn kia đem lam sắc bằng diễm tách ra ngoài mà hư thiên đỉnh kia lại giống như là hư ảo đứng tại chỗ không hề nhúc nhích Trong ngực hàng lập đập nhanh hơn trên mặt vì hưng phấn quá mà hơi có màu hồng hắn một bên thầm than công pháp của huyền cốt thần diệu một bên tâm niệm vừa chuyển phân phối cho huyết ngọc tri thù liều mạng dùng sức thù ti lúc đầu đang căng thẳng kia lập tức phát ra âm thanh sau một trận rung động kịch liệt thì kỳ tích liền xuất hiện bảo đỉnh thoạt nhìn như nặng ngàn cân kia với sự lôi kéo liều mạng của huyết ngọc tri thù liền bắn về phía hạng lập chợt như trở nên nhẹ bỗng hạng lập đầu tiên là vui vẻ sau đó trong lòng rung mình hắn không dám dễ dàng mạo hiểm vừa vàng dương hai tay lên một kiếm quan màu xanh từ trong lòng bàn tay bắn ra nhưng tại nửa đường liền lập tức biến đổi hóa thành hai sợi dây ở hai bên bảo đỉnh sau đó đồng thời phát lực nhất thời đỉnh lô các hàng lập ở ba bốn trường liền dừng tại chỗ thấy có thể khống chế nhẹ nhàng hư thiên đỉnh hàng lập ngược lại cảm thấy có chút gì đó không đúng hắn mơ hồ hiểu được thu bảo thuận lợi như vậy khẳng định là cùng với kim lam băng diễm cách rời với bảo đỉnh này có quan hệ rất lớn bất quá cái ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu của hắn mà thôi hắn không kịp suy nghĩ nhiều kiếm khí đang biến thành sợi dây kia đã trung lên bảo đỉnh lúc này đã được một đạo chân nguyên bọt xanh bao quanh chậm rãi bay về phía hắn. Tiếp theo một trận chú ngữ trầm thấp vang lên, hư tiên đỉnh bên trong thanh quang nhanh chóng thu nhỏ lại, chậm rãi rơi vào bên trong bàn tay hắn. Hết thở điều thuận lợi như vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Hằng lập dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ lên trên đỉnh, vẫn không dám tin tưởng rằng cái bảo đỉnh được xương là đệ nhất bảo vật tại loạn tinh hải này lại tới tay hắn. Đỉnh, đỉnh này, không, này phải không phải là giả, giả hết chứ? Hằng lập ngưng thần nhìn vào tiểu đỉnh lớn khoảng năm tay, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cổ quá như vậy nhưng lúc này một trận cuồng tiếu các đức ý nghĩ quái dị này trong đầu của hàng lập <cười> kìm la băng diễm huyền hồn âm tỏa ất tà thần lôi bà thứ cuối cùng cũng ở lại một chỗ rồi quả nhiên có thể dung hợp lại làm một Như vậy tôi có thể tu luyện thành công tu la thành quả trong truyền thuyết rồi quả nhiên không có sai <cười> đó rõ ràng chính là âm thanh của hiền cốt chỉ là tiếng cười của hắn lúc này tràn ngập sự tự đắc và mừng như điên hàng lập nghe xong như vậy trong lòng trầm xuống không biết vì sao trên người lại bắt đầu có chút phát lạnh Hai tay hắn nắm chặt tiểu đỉnh, nheo mắt lại nhìn đến huyền cốt mà không chút thay đổi. Kết quả nhìn thấy khiến cho hàng lập hơi kinh hãi. Hoa sen màu xanh đen kia đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Trên tay của hắn thay vào đó là cầm một cái quan cầu có đường kính khoảng một thước. Quan cầu này vừa nhìn cũng có hai màu xanh đen nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tại trung tâm quan cầu còn có một ngọn lửa màu lam đang cháy trong đó. Mặc dù bên ngoài có một tầng lục khắc bao phủ nhưng vẫn có bộ dáng muốn xông ra bên ngoài càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là bên ngoài của quang cầu thỉnh thoảng vẫn có dòng điện đen nhánh không ngừng bắn ra xung quanh cũng không ngừng phát ra tiếng sấm rất nhỏ sắc mặt của hàng lập thay đổi chẳng lại chủ ý chính thức của huyện cốt lão ma chính là không đợi cho hàng lập cẩn thận tự đánh giá ý nghĩa của một màn trước mắt này quang cầu trong tay của huyện cốt từ từ bay lại về phía hàng lập các hàng lập chừng 10 trượng thì ngưng di chuyển ánh mắt của hắn rơi lên trên triệu đỉnh mà hàng lập đang nắm chặt trong tay tốt lắm ngươi cũng đoạt được hư thiên đỉnh rồi xem ra kế hoạch của ta không có điều gì sai hết Huyền Cốt nhìn hư Thiên Đỉnh trong mắt lộ ra sự cổ quái. Hằng Lập nghe xong lời này hừ một tiếng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Huyền Cốt nhưng lại không có lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của người tự hồ đã đoán được rồi. Mặc dù ta muốn giải thích cho người một chút đó, nhưng người lập tức phải chết đi. Thời gian của ta không còn nhiều lắm để cho người làm một con quỷ hồ đồ trong lòng cạn thưởi mái hơn một chút. <cười> Huyền Cốt thản nhiên cười nói. Trong lòng của Hằng Lập chấn động. Đối phương có ý đồ giết người đoạt bảo rất rõ ràng. Hằng lúc này cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi tìm hiểu nguyên do hơn nữa cũng không muốn nói lời thừa nữa, sắc mặt trầm xuống, ra tay trước, khóa tay một cái, năm vòng đồng ở trên tay lập tức bay ra ngoài, ánh sáng mờ chợt lóe lên cái, sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. sau một khắc, chúng nó chỉnh tề xuất hiện lên trên cổ và tứ chi của lão ma. trói, hai tay hạng lập bắt pháp quyết không chần chừ điều khiển cái cổ bảo, ngay tức thời, năm vòng đồng nhanh chóng nhỏ lại, khóa chặt cổ và tay chân của lão ma huyền cốt. <cười> ngũ hành hoàng hả? Cái cổ bảo này tuy cũng coi như là một loại có tên tuổi khá lớn đối với tu sĩ dị linh căn đó, nhưng đối với những tu sĩ bàn môn tả đạo như chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Huy Cốt thì bị ngũ hành hoàng siết chặt nhưng mặt lại lộ ra vẻ chế nhạo nói. Sau đó hắn quả nhiên sử dụng tay như bình thường, vỗ lên quang cầu đang ở trước ngực. Bên ngoài quang cầu chớp lóe một trận, bụp một tiếng, tự động nứt ra một cái lỗ to, làm quang ở trong đó lưu chuyển không ngừng, tiếp theo một ngọn lửa thật dày phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ thông linh, sau khi nhẹ nhàng cuốn lấy cổ và tứ chi của Huyền Cốt thì ngũ hành hoàng nguyên bản siết chặt, trong nháy mắt bị một tầng băng tuyết dày đông lại. Sau đó thân hình của lão ma vặn vẹo một cách khó tin. Âm thanh đinh đàng liên tiếp vang lên, ngũ hành hoàng giống như là vật chết từ trên rơi xuống thạch đài. Tâm tình của Hàn Lập trầm xuống, không chút suy nghĩ liền hé miệng, bảy thanh tiểu kiếm từ trong liên tiếp bay ra, sau đó tự hợp lại tạo thành một thanh cử kiếm, nhanh chóng chém xuống người của Huyền Cốt. Lão ma thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng hắn đưa hai tay bao lấy quang cầu, vít nước trên đó to thêm vài phần, từ trong phun ra một mảng lớn làm sát hỏa diễm. Trồng nháy mắt, hỏa diễm hóa thành một con băng lồng ngũ trảo, thân thể của nó lóe lên hồng quang, trong suốt lấp lánh. Hai móng vuốt phía trước ngăn cản cự kiếm, rồi cũng không chút khách khí phun ra một luồng khí màu xanh lam, công kích lên thân kiếm. Quang hoa của cự kiếm liền ảm đạm, trên mặt kiếm lợn mở xuất hiện một lớp băng và bắt đầu trở nên chậm chạp. âm thanh sấm sét vang lên, mấy đạo hồ điện kim sắc xuất hiện trên thân của cự kiếm, hung hăng công kích về phía băng long, đẩy nó lùi xa ra mấy trượng, giúp cự kiếm phá tan vòng kim kẹp. Còn muốn chạy sao? Bản thừa nhận đo đoán được pháp bảo kim lôi trúc này của ngươi chắc chắn không còn nhiều ít tà thần lôi. Ta xem ngươi hôm nay có thể phát động được bao nhiêu lần? Quyền Cốt hé miệng cười ác độc nói. Sau đó lão ma chỉ về phía băng long, ra lệnh cho nó tiếp tục công kích về phía cự kiếm. Hằng Lập nghe xong lời đó, trong lòng không khỏi khẽ động. Mặc dù đối phương làm ra vẻ như không có gì, nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm giác được dường như đối phương vẫn có một tia ý tứ sợ hãi với đối với ít Xà Thần Lôi. Tuy nhiên, Hàng lại cũng không có thời gian ngẫm nghĩ vấn đề đó mà vội vàng xả ra một đạo pháp quyết màu xanh lên thân cử kiếm. Tiếp theo hắn điểm chỉ, cưa kiếm liền lay động dữ dội một trận, hóa ra thêm hai thanh cử kiếm giống như đúc bản thể, đó chính là chiêu kiếm ảnh phân quan thuật trong Thanh Nguyên công pháp. Hai thanh cử kiếm đồng thời bắn ra những đạo điện hồ kim sắc to lớn, trực tiếp nghênh đón bằng long, thanh còn lại thì lóe lên chém về phía huyệt cốt huyền cốt kẽ thốt lên kinh dị việc hàng lập vẫn còn thừa sức để phát động ít tà thần lôi lớn như vậy khiến cho lão ma có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy chiêu thức kiếm ảnh phân quang thuật có thể biến ra thêm hai thanh cử kiếm thực sự nhưng thần sắc sững số kia lập tức tiêu biến hắn không nhanh không chậm vỗ lên quang cầu trong tay lam sắc băng diễm lại phun ra thêm lần nữa lần này băng diễm đột nhiên chấp động vài cái trước người lão ma sau đó hóa thành băng thuẫn hình tam giác trực tiếp ngăn chặn thế độc kích của cự kiếm điện hồ kim sắc và lam quan trên băng thuẫn va chạm vào nhau không cái nào chịu nhượng cái nào trồng chốc lát hình thành thế dạng co. Hằng lập thấy vậy không những không hoảng hốt mà còn vui mừng. Điều này chứng tỏ ít tà thần lôi không có cách nào khắc chế làm sắc băng diễm nhưng đồng dạng làm sắc băng diễm cũng chẳng làm được gì ít tà thần lôi. Về phần tiếp theo, ai có thể áp chế được ai thì tự nhiên phải xem uy lực của mọi thứ như thế nào mới được. Nghĩ tới đây, Hằng lập liền vỗ vào túi trữ vật ở bên hông một cái áo khoác màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên thân hình. Mặc dù hắn vẫn chưa rơi vào bước đường cùng nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị tốt một số đường lui tiếp theo hằng lập không chút giận dữ hai tay chập lại thân sắc trở nên trịnh trọng một tràng âm thanh sấm sét vang lên ở giữa hai bàn tay xuất hiện một quả cầu màu vàng nhạt trên mặt điện hồ không ngừng chớp lóe quả cầu này chỉ to khoảng vài tấc nhưng sau khi được hằng lập điều động ít tạ thận lôi còn sót lại trong cơ thể liền lập tức bành trướng lên vài lần trong nháy mắt đã to khoảng vài thước phía đối diện huyền cốt đang thao túng kìm lam băng diễm muốn dùng một kích phá tan hai thanh cử kiếm nhưng thấy cái màn này sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra trong mắt hiện lên vẻ khó tin hắn thực sự không thể tin cảnh đang xảy ra trước mắt mình hàng lập vẫn còn đang có năng lực hình thành nên lôi cầu lớn như thế đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu thanh phi kiếm chế từ kim lôi trúc trong lòng hắn thấp thởm bất an phải biết rằng lão ma đột nhiên trở mặt là vì hiểu rõ giết hàng lập chẳng phí bao nhiêu sức lực ngay cả khi hắn vừa mới thu được lam sắc băng diễm uy lực lớn như thế này mặc dù vừa mới đắc thủ và chưa bị luyện hóa để dung hợp thành tu la thánh hỏa nhưng với sự áp chế của huyền hồn âm hỏa và ít tà thần lôi, trung quy lão ma cũng có thể miễn cưỡng sử dụng ít tà thần lôi có thể chống lại công kích của lam sát băng diễm và huyền cốt đương nhiên là biết hàng lập có phi kiếm chế từ kim lôi trúc cũng đồng dạng phóng xuất được cái loại thần lôi đó thế nhưng ngay cả như vậy việc đưa hàng lập vào chỗ chết cũng không phải là điều không thể bởi vì theo dự tính của lão ma thì ít tà thần lôi của hàng lập đã dùng gần hết dù may mắn còn một ít nhưng tuyệt đối không quá nhiều do đó không có khả năng ngăn cản được lam sát băng diễm này với lại cũng chẳng ai mà có khả năng có nhiều pháp bảo luyện chế từ cái loại tài liệu hi hữu đó, thế nên số lượng phi kiếm mà hàng lập có khiến cho Huyền Cốt thực sự khó có thể tin tưởng nổi. ít tà thần lôi mỗi khi phóng ra bao nhiêu thì mất đi bấy nhiêu, nếu không có thời gian bồi dưỡng thì sẽ không có đủ thần lôi. Huyền Cốt nói như thế nào đi nữa cũng sẽ không tạo cơ hội cho hàng lập làm việc này. về phần tên nghịch đồ cực âm hắn tuy rất thống hận nhưng sau khi đoạt được lam sắc băng diễm và thấy nó có khả năng trợ giúp tu thành tu la thánh hỏa thì dạ tâm của Huyền Cốt đột nhiên nổi lên. Nếu thực sự thành công thì việc xưng bá tại loạn tinh hải này cũng không phải là việc không có khả năng. Và người có pháp bảo kim lôi trúc như Hàng Lập tự nhiên là đối tượng hắn cần phải tiêu diệt đầu tiên. Dù sao ít là thần lôi thủy chung vẫn là khắc tinh của những tu sĩ tu luyện quỷ đạo như hắn. Cộng thêm việc sau khi hắn cấu kết với man hồ tử thì chẳng cần Hàng Lập xuất thủ tương trợ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cực âm. Hàng Lập khi bắt đầu dùng điện hồ trên hai thanh cử kiếm công kích, thể hiện uy lực không nhỏ cũng đã khiến cho huyền cốt có chút ngoài ý muốn hiện tại lại thấy trong tay của hằng lập xuất hiện một quả lôi cầu to lớn như vậy thì huyền cốt có chút mộng mị điều này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của lão ma đối phương chỉ là một tên tu sĩ kết đang sơ kỳ mà lại có pháp bảo kim lôi trúc nhiều không đếm xuể khiến huyền cốt thực sự rất hối hận một bụng tràn đầy sự kinh hãi và khó tin rốt cuộc cái tên này có bao nhiêu pháp bảo chế từ kim lôi trúc sự nghi hoặc nan giải đó đã trở thành tòa núi lớn nặng nề đè lên tâm tình của lão ma ngay lúc huyền cốt đang ngỡ ngơ thì quả cầu điện hồ trong tay của hằng lập đã to lên khoảng vài thước bây lơ lửng cách đầu của hắn khoảng vài tấc âm thanh vù vù đinh tai nhức óc lão ma liền khôi phục lại tinh thần nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệch so với lôi cầu này thì ít tà thần lôi lúc trước căn bản không thấm tháp vào đâu tốt rất tốt mặc dù ta không biết ngươi gì sao có nhiều pháp bảo kim lâu chút như vậy nhưng từ ngày ngươi có nó thì ngươi đã được sắp đặt trở thành kẻ tử định của tu sĩ chuyên tu quỷ đạo như chúng ta hôm nay bản thượng nhân sẽ để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của tu la thánh quả huyền cốt cắn răng nói Hiện tại hắn đã lâm vào thế cửi trên đường hổ, chuẩn bị đem ba loại năng lượng hợp thành Tu La Thánh Hỏa trong truyền thuyết, hy vọng mượn sức của nó để tiêu diệt ít tà thần lôi của Hàn Lộc, triệt để xóa đi mối họa tâm phúc này. Đương nhiên, bí thuật tạo nên Tu La Thánh Hỏa trong thời gian ngắn rất nguy hiểm, Tuy thời đều có khả năng bị phản phệ, nhưng huyền Cốc hiện giờ cũng bất chấp. Hắn tuy còn nhiều thủ đoạn khác để từ từ triệt tiêu thần lôi của Hàn Lộc, hoặc có thể tạm thời sử dụng bí thuật và pháp bảo tạo ra vòng bảo hộ chống lại, nhưng thời gian hắn có thực sự không nhiều hoặc dứt khoát để cho hàng lập rời đi, hoặc dứt khoát tiêu diệt hàng lập trước khi người khác quay lại. Vì thế hắn cắn răng, đem quang cầu ném ra, tiếp theo hai tay quay tít như bánh xe, từng đảo từng đảo pháp quyết không ngừng xả vào quang cầu trước mắt. Trong nháy mắt, quang cầu trở nên linh hoạt, làm sắc hỏa diễm ở trong nhanh chóng quay tròn, huyền hồn âm hỏa và hắc sắc điện hồ ở bên ngoài lại quay theo hướng ngược lại. Một lát sau, cả quả cầu phát ra hào quang chói mắt. Tiếp theo, một âm thanh trầm thấp vang lên vô số tia lửa màu xám trắng cực kỳ lạnh lẽo phun ra với khí thế lông trời lở đất đánh về phía hạng lập Thần tình của hạng lập ngỡn ra sắc mặt phát lạnh hắn tuy chưa bao giờ nghe qua cái gì là tu la thánh hỏa nhưng cũng biết là loại hỏa diễm này chỉ có hơn chứ không kém lam sắc băng diễm kia vì thế thần sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng hai tay rung lên không hề tiếp tục đưa thần lôi vào trong quả cầu ở phía trước nữa mà mười ngón tay điểm điểm bắt các loại pháp quyết từ trong miệng vang lên những âm thanh chú ngữ rì rầm lôi cầu kim sắc bắt đầu giày ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái điện vổng, hình thành một tầng điện quang bảo vệ hàng lập từ đầu đến chân. Sau đó hỏa dĩ màu xám trắng kia không khách khí công kích lên bề mặt của điện vổng, nhất thời kim quang bạch quang đan xen quấn lấy nhau, tiếng nổ như sấm sét đồng thời vang lên.